chỉ dây lát lâm tiêu đã đạp vào mắt giáp ngư vương chưa đến gần lâm tiêu thì giáp ngư vương đã rống to tiểu tử chạy đi đâu khoản cơn a cơn hơn hơn ơn ngàn dặm không có ý nghĩa gì đối với yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng giáp ngư vương lắc người xuất hiện gần lâm tiêu nó giơ truy đập vào hắn ầm ầm ầm Truy quan hùng hồn bao phủ thiên địa, yêu nguyên cường đại xé rách hư không hóa thành nước lũ ập hướng lâm tiêu. Thì ra kẻ truy sát ta là vương giả Sơn Mạch Liên Vân yêu tộc Phải rồi. Sơn Mạch Liên Vân cách đế quốc rất gần. Chắc biết tin ta rất là kinh thiên trong la Sơn Tôm. Thiên tài nhân tộc như ta là cái gai trong lòng chốn. Khi giáp ngư vương phát hiện lâm tiêu thì hắn cũng thấy nó tâm tình căng thẳng lập tức dịu lại. Lâm tiêu lo nhất là gặp tiêu gia vương. Còn vương giải yêu tột. Chỉ cần không phải yêu vương sinh tử cảnh để tam trọng thì hắn không sợ gì. Lâm tiêu lắc người né truy của giáp ngư vương. Truy quang khủng bố đập thủng một cái lỗ đen to ngàn thước giữa hư không. Nhìn từ xa như có cái nồi đen đặc ngửa. Lâm tiêu lơ lửng trong không gian loạn lưu. Là yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng, không yếu hơn lão tổ la kinh thiên la sơn công. Giáp ngư vương vung uy lực truy này lâm tiêu nhìn thấu thực lực của đối phương, đẳng cấp cỡ la kinh thiên lão tổ. Đổi lại trước kia lâm tiêu phải mất sức chính trâu hai hộ mới đánh bại được giáp ngư vương nhưng giờ đã khác lâm tiêu rút lông văn đao ra hắn chém một nhát đao ầm um, một con cự long gầm rống vỡ hư không đằng trước đến trước mặt giáp ngư vương tốc độ cực nhanh nó chỉ kịp giơ cự truy ngăn cản keng vang tiếng nổ điếc tai như tiếng nước lũ vang vọng thiên địa giáp ngư vương văng ra ngoài da thịt rách toạc chi chít vết rạng Vậy như sắt thép nay nước ra, máu chảy ồ ạt, nội tạng bị chấn động mạnh. Giáp ngư vương kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Lực công kích của tiểu tử này sao khủng bố quá vậy? Tuy giáp ngư vương lĩnh ngộ áo nghĩa không gian ngang ngửa la kinh thiên nhưng nó là yêu vương. Phòng ngự và sức sống mạnh hơn vương giả nhân loại nhiều. Có thể nói vương giả cùng đẳng cấp muốn thương tổn giáp ngư vương là điều vô cùng khó khăn. Nhưng không ngờ lâm tiêu chém nhát đau làm giáp ngư vương cực kỳ chật vật. Thực lực của đối phương đâu như đệ nhị trọng hậu kỳ bình thường. Là đỉnh đệ nhị trọng mới đúng. Không yếu hơn giáp ngư vương chút nào. Lâm tiêu cười khẩy nói. Yêu tộc nhận được tình báo cùng lắm là trận ta đấu với La Kinh Thiên Nhưng không biết có thiên tinh cung trợ giúp Đạo không gian đạo văn của ta đến cực hạn vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng Cộng thêm mới gần đây luận bàn với bách lý tỷ bệ hạ Tuy đẳng cấp của ta không đột phá nhưng sức chiến đấu mạnh gấp đôi yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng bình thường muốn săn giết ta đúng là nằm mơ. sau khi dung hợp áo nghĩa, kết hợp công kích cường đại của ma long quyền sáo, long văn đao, lực công kích của lâm tiêu nâng cao về chất, giáp ngư vương mới là sinh tử cảnh đệ nhị trọng, ưu thế của hắn rất rõ ràng. Tiểu tử Linh Đồng Điêu nói tiểu tử này chỉ có thực lực võ giả bình thường sinh tử cảnh đệ nhất trọng, bệ bạ. Giáp ngư vương sắc mặt khó xem nói. Thực lực của tiểu tử này quá đáng sợ, muốn giết hắn trong khoảng thời gian ngắn là chuyện không thể nào, vậy đành câu giờ. Giáp ngư vương nhanh chóng thay đổi kế hoạch chửi thầm Linh Đồng Điêu phụ trách giám thị lâm tiêu. Linh Đồng Điêu không biết rằng Linh Đồng Điêu vì phòng ngừa bị bách lý tỷ phát hiện nên lúc gã và lâm tiêu luận bàn thì nó không dám rình ngó thời gian dài. Chỉ ngẫu nhiên liếc mắt một cái. Khi bách lý tỷ, lâm tiêu luận bàn đều thu dấu chân nguyên. Chỉ đánh nhau dung hợp áo nghĩa. Không hoàn toàn giải phóng uy lực. Cho nên Linh Đồng Điêu phán đoán sai lầm. Giáp ngư vương biết có chửi linh đồng điêu nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Giờ chỉ còn cách bám chặt lâm tiêu chờ phong báo vương. Huyết ưng vương chạy đến. Vù vù vù. Nghĩ đến đây giáp ngư vương bỗng trướng to ra. Một con giáp ngư khổng lồ dài trăm trượng xuất hiện trong thiên địa. Người đầy vẫy giáp đen. Giáp sắp lón sáng như áo giáp. Đầu mập hai sừng. Toàn thân giáp ngư vương bao phủ trong yêu khí màu đen. Mây đen cuồn cuộn. Xẹp xẹp xẹp. Vết nứt vết thương trên người giáp ngư vương nhanh chóng được yêu nguyên đậm đặc khép lại không để một vết sẹo. Giáp ngư vương biến hình bản thể tuy độ nhanh nhẹn giảm thấp nhưng sức mạnh, phòng ngự thì hoàn toàn giải phóng. Đôi mắt đen yêu khí âm trầm giáp ngư vương giơ vút cầm cự truy ồm ồm nói tiểu tử có giỏi thì đánh một trận với ta cho ta nhìn xem thiên tài nhân loại rốt cuộc có chỗ gì đặc biệt muốn câu giờ sao lâm tiêu hiểu ngay ý tưởng của giáp ngư vương hai chân nguyên phân thân chết khiến lâm tiêu biết không chỉ một mình giáp ngư vương truy sát hắn Còn có yêu vương khủng bố sinh tử cảnh đệ tam trọng như huyết ương vương. Nếu lâm tiêu không giải quyết xong giáp ngư vương, bị đám cường giả yêu tột huyết ương vương chạy tới thì hắn sẽ giữ nhiều lành ít Yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng, an hiểu phòng ngự, vừa lúc lấy ngươi thử nghiệm tuyệt chiêu mới lĩnh ngộ của ta. Lâm tiêu chưa thử nghiệm lôi chi tài quyết độ dung hợp sáu phần đáng sợ đến mức nào hắn chỉ biết là một thức mạnh nhất ngoài thiên tinh thần khung ấm ra. lâm tiêu quét to. chết đi. hai tay lâm tiêu siết chặt thanh đao. khởi động ma long quyền sáo. long văn đao. chân nguyên tinh thần chuyển động. lôi chi áo nghĩa khủng bố và đao hồn đỉnh đệ nhất trọng nhanh chóng dung hợp lại. lâm tiêu lắc người hắn như luồn sáng rạch phá chân trời nhanh chóng đến trước mặt giáp ngư vương dốc sức chém ra nhát đao ầm ầm ầm đao quan không lớn không nhỏ bắn ra dọc đường lặng yên không một tiếng động xé rách hư không nhập vào người giáp ngư vương trước đao quan này vảy giáp cứng rắn của giáp ngư vương yếu ớt như gỗ mục ầm uhm. đao quan chui vào người giáp ngư vương rùng mình trong cơ thể nó vang tiếng nổ như sấm rền cơ thể giáp ngư vương nứt rạng li ti máu tuôn như suối máu phun tung toán các tia chớp làm lam thô cỡ cánh tay bay ra ngoài người giáp ngư vương a cơ thể giáp ngư vương thủng lỗ chỗ nó không sợ công kiếp từ ngoài đến nhưng lôi chi tài quyết của lâm tiêu là nổ từ bên trong Cú nổ mạnh mẽ làm cơ thể giáp ngư vương nổ thành mấy mảnh. Khắp nơi là thịt khét. Lôi quang răng khắp. Mảng lớn máu đổ rào rào. Đôi mắt giáp ngư vương tràn ngập kinh hoàng. Khủng bố quá, làm sao mạnh vậy được? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com 938 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 1136 giành giật từng giây vào phút chỉ mành treo chuông giáp ngư vương sử dụng thực lực đáng sợ của yêu vương sinh tử cảnh để nhị trọng Yêu nguyên cường đại Lực lượng không gian chuyển động cứng rắn ướt chế uy lực lôi chi tài quyết ở phần giữa Bảo vệ phần đầu Xẹp xẹp xẹp Áo nghĩa sinh tử chuyển động Cơ thể giáp ngư vương nhanh chóng ghép lại Chữa lành Yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng nắm Giữ diễn sinh máu thịt Chỉ cần trái tim yêu vương bất diệt Thì nó sẽ không chết Nhưng vết thương làm vậy Dù giáp ngư vương không chết Cũng nguyên khí đại thương Một đao không giết giáp ngư vương Lâm tiêu lại chém thêm nhát nữa Lại nữa Tiểu tử này quá mạnh cứ tiếp tục thế này ta sẽ chết tại đây Ma giác trùng thiên Giáp ngư vương dù gì là yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng Phòng ngự và lực lượng vượt qua vương giả nhân loại Yêu nguyên trong cơ thể giáp ngư vương bùng nổ Sử dụng năng lực thiên phú Hai cái sừng ma sắc nhọn như hai ngọn núi, yêu khí ngút trời như muốn đâm thủng bầu trời. Hư không quanh mép sừng yếu ớt tan vỡ va chạm với đao quan lâm tiêu chém ra. ầm um, Khí trình nổ tung, lực lượng cường đại thổi quét. Lâm tiêu bay ngược ra trăm thước. Giáp ngư vương càng tệ. Hai cái sừng ma của nó bị lôi quang nổ nát. Máu phun như suối. Lực lượng khủng bố chấm nó chóng ván đầu. Miệng trâu khổng lồ phun ra bãi máu. Đáng ghét. Giáp ngư vương sớm biết lâm tiêu rất mạnh nhưng nó tự tôn dựa vào phòng ngự và sức mạnh thì có thể ước chế được đối phương. Giáp ngư vương không ngờ mới lên đã ăn bồ hòn, suýt bị giết. Giáp ngư vương sợ hãi vội trốn xa lâm tiêu, sợ hắn lại tấn công. Lâm Tiêu lắc đầu, nói, yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng quả nhiên khó xếp trừ phi một kích hủy diệt toàn bộ lực lượng sinh mệnh của nó. Nếu là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng nhân loại đã không còn mẫu xương trước lôi chi tài quyết, sức sống của yêu vương quá dồi dào, hơn nhân loại cùng đẳng cấp gấp mấy lần. Đệ nhất trọng tuy có thể phá mở phòng ngự của giáp ngư vương dễ dàng nhưng chỉ vẻn vẹn làm nó bị thương nặng. Không thể dết trong một chiêu. Trừ phi độ dung hợp lôi chi áo nghĩa và đa hồn của tinh thần lực là 10 phần viên mãn. Lâm tiêu không rảnh dết giáp ngư vương, hắn lát người trốn vào hư không, bỏ đi. Coi như người may mắn. Giáp ngư vương bị lâm tiêu Giết sợ teo tim, nhưng không thể trơ mắt nhìn hắn bỏ đi. Giáp ngư vương tức giận quét, Muốn đi? Chạy đi đâu? Giáp ngư vương rượt theo, thiết chùy to lớn đập mạnh xuống. Phong báo vương. Huyết ưng vương đại nhân đang lao đến với tốc độ nhanh nhất. Chờ bọn họ đến thì lâm tiêu mạnh mấy cũng sẽ chết chắc. Giáp ngư vương đã biết thiên phú, sự đáng sợ của lâm tiêu, thiên tài như vậy tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Tương lai hắn sẽ là tai họa lớn cho yêu tộc. Ánh mắt lâm tiêu lạnh lùng nói. Biết ngay ngươi sẽ đuổi theo. Lâm tiêu chuyển hướng trong không gian loạn lưu, thiên mang khải phập phình, hắn thấp thoáng di chuyển vết ngược lại giáp ngư vương. Lâm tiêu và giáp ngư vương cách nhau không xa, lại chung một hướng. Giáp ngư vương chưa kịp phản ứng lại thì lâm tiêu đã đến trước mặt nó, chém một nhát đao. ầm um. Cựu truy trong tay giáp ngư vương văng ra ngoài, lực lượng cường đại nhập vào thân thể nó chỉ vừa mới lành lặng. Cơ thể khổng lồ bị cắt nát đấy, mất đi sức sống. Đa quen chết lõng! giáp ngư vương trợn tròn mắt kinh hoàng cái đầu bay lên trốn giáp ngư vương chỉ còn mỗi cái đầu nó sợ hồn phi phách tán giáp ngư vương không rảnh quan tâm giữ chân lâm tiêu lại máu phun tung tó cái đầu trốn vào hư không tinh khung ấm nhưng nửa cái đầu giáp ngư vương chưa kịp vào hư không thì tinh khung ấm đã dáng xuống chấn nát sọ nó đây Lâm tiêu dùng mấy chiêu dết giáp ngư vương. Hắn lấy đi cự truy. Không gian giới chỉ của nó rồi vội trốn vào hư không bay đi ngay. Mấy chục giây qua đi, lâm tiêu đã bay xa mấy ngàn dặm. Bùng! Phong báo vương vọt ra, đến hư không lúc trước lâm tiêu và giáp ngư vương đánh nhau. Ánh mắt phong báo vương kinh sợ hoảng hốt nhìn chiến trường đầy máu. Đáng ghé, đã tới chậm rồi. Khắp nơi là thịt vụn của giáp ngư vương sau khi bị đánh nát, yêu khí đậm đặc tràn ngập, bên trong không có chút sự sống. Phong báo vương lấy yêu âm thạch ra vội báo cáo. Đại nhân, nguy rồi, giáp ngư vương đã bị giết. Tiểu tử kia đang bỏ chạy, sắp ra khỏi phạm vi cảm giác của ta. Cái gì? Giáp ngư vương bị giết xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt huyết ương vương đầy khó tin. Thời gian mới qua bao lâu? Huyết ương vương biết rõ thực lực của giáp ngư vương tuy yếu hơn nó nhưng khá mạnh trong số yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Đặc biệt phòng ngự của giáp ngư vương rất kinh khủng. Nếu nó cố tình muốn trốn thì trong yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong ít ai giết được giáp ngư vương. Phong báo vương báo cáo cho huyết ưng vương về tình huống lúc trước nó cảm ứng. Mắt huyết ưng vương đỏ ngầu, sắc mặt khó xem nói. Đáng ghét thực lực của tiểu tử này tiến bộ nhanh quá, một đau có thể làm giáp ngư vương không đường ngăn cản. Hôm nay phải giết hắn bằng được dù đổi lại bị lộ thân phận. Nếu để hắn trưởng thành sẽ ảnh hưởng đại kế của yêu tộc ta. Huyết ưng vương giật mình không phải thực lực của lâm tiêu mà là thiên phú. Trên đại lục thương khung, yêu vương cùng đẳng cấp thường mạnh hơn vương giả nhân loại. Nhưng yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng bị vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng lâm tiêu mấy đau dết chết. Điều này ngược với thiên lý. Huyết ưng vương quét to. Phong báo vương theo dõi hắn thật chặt cho ta dù có chết cũng không được để hắn chạy trốn, rõ chưa? Ta đến ngay đây. Huýt Uyên Vương lắc người, ngoài thân thể nó tràn ngập huyết quan đậm đặc, đôi cánh đỏ máu vỗ đập. Huýt Uyên Vương tăng tốc độ nhanh hơn ban đầu năm mươi phần trăm, thật kinh khủng. Phong Bá Vương cắn răng nói: Tôn lệnh. Phong báo vương bay nhanh đuổi theo vị trí lâm tiêu trong cảm giác của nó. Nó là con phong báo tốc độ là sở trường của phong báo vương. Phong báo vương quyết định dựa vào tốc độ bám chặt lâm tiêu. Dết đối phương thì nó tạm thời không nghĩ đến. Chờ huyết ưng vương đại nhân đến rồi tính. Trong không gian loạn lưu, huyết ưng vương bay nhanh như gió điên cuồng đuổi theo lâm tiêu. Mặt huyết ương vương vạn vẹo lẩm bẩm. Ta không tin lần này ngươi không chết. Huyết ương vương là vương giả sinh tử cảnh để tam trọng. Nó cực kỳ tự tin vào thực lực của mình. Dù lâm tiêu mạnh cách mấy hắn mới chỉ là sinh tử cảnh để nhất trọng. Không đánh lại một chiêu của huyết ương vương được. Giữa sinh tử cảnh đệ tam trọng và sinh tử cảnh đệ nhất trọng có cái khe rảnh rất lớn Không thể dùng hai chữ thiên tài bù đắp được Huyết ương vương là cung chủ yêu vương cung Nếu không có thực lực đó thì nó đập đầu chết cho rồi Đương nhiên với điều kiện là đổi kịp lâm tiêu Huyết ương vương không nghi ngờ gì về điều này Mặc dù phong báo vương thực lực không cao nhất trong yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng nhưng tốc độ rất đáng sợ. Đuổi theo vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng nhân loại dễ như chơi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 939 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1137 tức hộp máu Sát khí bốt ngùng ngụt, huyết ương vương nhanh chóng bay tới gần phong báo vương cách mấy vạn dặm. Tiểu tử, dù ngươi có trốn đi đế đô đế quốc võ linh cũng vô dụng. Huyết ương vương ta đã muốn giết thì ông trời cũng không thể cứu ngươi được. Cách mấy vạn dặm, phong báo vương bám chặt lâm tiêu. Trong không gian loạn lưu, lâm tiêu nhíu mày nói. a. Lại một yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Sau khi lâm tiêu giết giáp ngư vương thì hắn nhận ra ngay phong báo vương đến gần. Nếu có thể, lâm tiêu muốn giết phong báo vương như đã giết giáp ngư vương. Nhưng rõ ràng phong báo vương đã thấy vết xe đổ của giáp ngư vương. Nó chỉ đi theo lâm tiêu từ xa chứ không áp sát. Chỉ muốn bám chân hắn chờ đợi viện bệnh. Cứ tiếp tục thế này sẽ dẫn đến yêu vương yêu tộc càng cường đại hơn, khi đó ta có muốn đi cũng không được. Lâm tiêu trực giác có khí tức cực kỳ nguy hiểm đang đến gần mình. Tuy khí tức này còn khá xa xôi nhưng không lâu sau sẽ đến gần. Hắn tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Lâm tiêu nhếch mép cười khẩy nói. Muốn bám chân ta. Không dễ vậy mắt lâm tiêu lón tia sáng giơ tay phải lên cửu u huyền tâm diễm thiên ma phệ hồn diễm tử tuyền thiên thương viêm căn nguyên nhanh chóng dung hợp lại hình thành tam mùi chân hỏa tinh thần lực vương phẩm chân nguyên chi hỏa dung hợp trở thành tâm hỏa kết hợp với tam mùi chân hỏa lâm tiêu quát to đây lâm tiêu phất tay ra sau thoáng chốc mấy chục đốm sáng như thiên nữ tán hoa bay ra từ bàn tay hắn rậm rạp bao bọc phong báo vương theo sau a đây là cái gì phong báo vương nhìn tam mội chân hỏa trước mắt tuy không cảm giác có gì nguy hiểm nhưng kết cục của giáp ngư vương làm nó nổi lòng cảnh giác phong báo vương rùng mình định vòng qua ánh lửa tận trời Lâm tiêu nhìn tam mùi chân họa đến gần phong báo vương, hắn thầm quát, bạo, mấy chục đám tam mùi chân họa bùng nổ, ầm, như mấy chục sao băng nhỏ nổ tung trên bầu trời, vô tận ánh lửa nhanh chóng nhóm chìm hư không trong phạm vi mấy trăm dặm. Ánh lửa mạnh liệt nuốt sống phong báo vương, không gian bị đốt mấy lỗ thủng đen thui, nhìn thấy ghê người. Trong ánh lửa phong báo vương chật vật vọt ra. Đầu phong báo vương cháy khét đen, da lông bị đốt trụi, chật vật không chịu nổi. Tuy nhiên phong báo vương không bị thương quá nặng. Đây là lửa gì mà uy lực kinh khủng như thế? Ánh mắt phong báo vương hung tợn nói. Chỉ bằng vào chút công kiếp này muốn ngăn cản phong báo vương ta. Đúng là mơ tưởng viễn vông. Phong báo vương cười nhạt dùng cảm giác nhìn đằng trước. Phong báo vương sững sờ. Trong cảm giác của phong báo vương, hai lâm tiêu khí tức giống y như đúc bay nhanh về hai hướng. Phong báo vương soi tròn mắt. Cái nào mới là thật? Tốc độ phong báo vương mau mấy thì một mình làm sao đuổi theo hai người. Vào phút mấu chốt huyết ưng vương chạy đến. Huyết ưng vương sốt ruột hỏi, phong báo vương tiểu tử kia đâu? Ở đằng trước, huyết ưng vương cũng cảm giác được chỗ lâm tiêu, nó tức điên. Huyết ưng vương thầm bực mình, lại là thuộc phân thân, rốt cuộc cái nào mới là thật. Nó là yêu vương loài ưng, sở trường nhất là năng lực phân biệt. Cố tình nó không nhìn ra được thật giả lâm tiêu mới chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Lòng tự tin của huyết ương vương bị đả kích nặng nề. Mặc kệ tách ra truy đuổi không thể để hắn chạy. Huyết ương vương không rảnh phân biệt thật sự. Nó ra lệnh cho sinh tử cảnh đệ nhất trọng đuổi theo một người. Nó thì nhanh chóng rượt theo lâm tiêu khác. Huyết nhiên ầm um, Ánh sáng đỏ trên người huyết ương vương càng đậm đặc tốc độ lại tăng gấp đôi. Hơn 10 giây sau huyết ương vương đến gần sau lưng lâm tiêu trăm dặm. Chết đi! Cánh ưng màu đỏ quét qua hóa thành biển đỏ máu nuốt trọn lâm tiêu. Phật phục! Cơ thể lâm tiêu nổ tung trong biển máu, hóa thành chân nguyên tan biến. Là giả! Tráng huyết ương vương nổi gân xanh, đôi mắt đáng sợ muốn giết người. huyết ương vương vội xoay người đuổi theo bóng người khác. huyết ương vương nổi khùng tăng nhanh tốc độ, chỉ nửa nén nhang đã đuổi kịp bóng lâm tiêu khác. huyết ương vương hét to một tiếng. chính là ngươi còn muốn chạy đi đâu. cánh ương đỏ lại quét qua. Huyết ưng vương không bao giờ ngờ sẽ thấy cảnh này. Cơ thể lâm tiêu lại nổ tung thành chân nguyên bay tứ tán, lại một phân thân. Đôi mắt huyết ưng vương hung ác vô cùng đáng sợ. Cả hai đều không phải là thật. Huyết ưng vương quát vào mặt phong báo vương. Bản tung ở đâu? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Phong báo vương trợn tròn mắt khủng hoảng nói. Đại nhân, thuộc hạ không biết. Vừa rồi lâm tiêu tấn công thuộc hạ một lần. Khi thuộc hạ lấy lại tinh thần thì nhìn thấy hai bóng người này. Chắc chắn không sai. Huyết ương vương rống to. Đáng ghét, chắc chắn ở quanh đây tìm đi. Nhưng mặc cho huyết ương vương, phong báo vương tìm kiếm cỡ nào cũng không thấy bóng dáng lâm tiêu đâu, không tìm được một sợi tóc huyết ương vương giận dữ gầm rố tức chết lão tử ầm ầm ầm yêu nguyên hùng hồn tuôn ra từ cơ thể huyết ương vương hư không trong phạm vi trăm dặm bị xé rách toạc một mảnh hỗn độn vất vả khổ cực truy tung lâu như vậy huyết ương vương thậm chí không tiếc thi triển huyết nhiên tiêu hao nhiều khí huyết chẳng ngờ kết quả sẽ ra thế này Huyết ưng vương tức xì khói. Nó đường đường là tam cung chủ yêu vương cung. Yêu vương sinh tử cảnh để tam trọng. Còn dẫn theo bốn yêu vương sinh tử cảnh để nhị trọng. Cuối cùng không bắt được một tiểu tử nhân loại sinh tử cảnh để nhất trọng. Còn chết một thuộc hạ. Tin này truyền ra huyết ưng vương hoàn toàn thành trò cười cho giới yêu vương trong đại lục thương khung. Vù vù vù. Linh đồng điêu, hai yêu vương khác chạy đến nơi, khi biết kết quả thì trợn mắt há hốt mồm. Phong báo vương tràn đầy sát khí âm trầm nói. Đại nhân, hay thuộc hạ đi hủy diệt quận hiên dật. Quê hương bị tiêu diệt, thuộc hạ không tin tiểu tử này không ra mặt. Ngu. Huyết ưng vương đập cánh quét bay phong báo vương, ánh mắt giữ dằn hừ lạnh một tiếng. Nếu có thể hủy quận hiên dật thì ta cần gì cực khổ canh chừng lâu như vậy? Mục tiêu của chúng ta là lâm tiêu chứ không phải khai chiến với toàn nhân tộc. Không có mệnh lệnh của lão tổ không ai được phép hành động lỗ mãn. Tuy huyết ưng vương tức giận nhưng nó chưa mất hết lý trí. Phong báo vương toát mồ hôi rồng rồng nói. Tôn lệnh. Đại nhân anh minh. Huyết ưng vương ôm cục tức muốn tìm chỗ trút. Nếu không tại ngươi mất dấu tiểu tử kia thì chúng ta còn cần gì ở lại đây? Linh Đồng Điêu cẩn thận hỏi. Đại nhân, hiện tại chúng ta làm gì? Huyết ưng vương phẩy tay, mất kiên nhẫn nói. Còn làm sao? Trở về đi, phái thuộc hạ canh chương quận hiên dật tiểu tử kia mà về lập tức báo tin cho ta biết không giết chết tiểu tử kia trong lòng ta không yên ổn. ba yêu vương khác không dám hó hé câu nào đi theo huyết ương vương chui vào hư không biến mất trong thiên địa. vù vù vù. trong lôi bạo tầm cách mấy yêu vương vài vạn dặm, lâm tiêu như điện long lướt nhanh đi. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.yz 940 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.yr Chương 1138 Địa Kiếm Vương tức giận 1. Sau khi Lâm Tiêu đánh ra tam mũi chân hỏa tấn công phong báo vương Hắn thi triển hai phân thân hấp dẫn phong báo vương chú ý Bản Tôn thì bay vọt lên trời chui vào tầm lôi bạo Lâm Tiêu không trốn vào hư không Hắn trực tiếp bay trong tầm lôi bạo. Lâm tiêu khống chế một phần lôi chi áo nghĩa. Hắn hoàn toàn dung nhập vào lôi quan này. Đây là lý do tại sao đám huyết ưng vương tìm mãi không thấy lâm tiêu. Lâm tiêu bay khoảng hơn 10 vạn dặm mới ra khỏi lôi bạo tầm. Rốt cuộc thoát khỏi chúng nó. Xem ra không chỉ một, hai kẻ thù trên đại lục thương không muốn giết ta vẻ mặt Lâm Tiêu lạnh lùng nói Sau này sẽ tính sổ Lâm Tiêu lắc người trốn vào hư không Bay xa biển Bắc Lâm Tiêu đi đảo mê thất Tin đệ nhất thiên tài đế quốc võ linh Lâm Tiêu mạnh mẽ trở về Đại bại la sơn công trong môn đỉnh cao đế quốc võ linh Dẫn động cuộc phản loạn đế quốc lan truyền đến ba đế quốc khác Tuyền khắp đại lục thương khung. Trong phút chốc toàn đại lục thương khung tập trung chú ý vào thiên tài Lâm Tiêu vốn không quá nổi tiếng. Đế quốc võ Linh cố ý giấu tuổi Lâm Tiêu nhưng nhiều thế lực thông qua các con đường biết tài liệu về hắn. Lúc Lâm Tiêu đại chiến La Sơn Công đã là hai năm sau khi đột phá sinh tử cảnh nên đại lục thương không truyền tụm tuổi hắn đột phá sinh tử cảnh là hai mươi tám tuổi. hai mươi tám tuổi bước vào. một hơi trở thành vương giả. thực lực sinh tử cảnh đệ nhất trọng chiến đấu với vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. đánh bại lão tổ la sơn tôn thế lực đỉnh cao. lâm tiêu này tuyệt đối là đệ nhất thiên tài sau tịnh thiên huyên. tương lai tươi sáng. Đồng ý. Ta nhớ ngày xưa đệ nhất thiên tài đại luộc. Di thiên cung chủ đế quốc thần võ đột phá sinh tử cảnh cũng là 28 tuổi. Mấy chục năm sau không ngờ đế quốc võ linh ra lâm tiêu trời thương nhân tộc ta. Đột cô phá thiên của đế quốc thiên huyền chúng ta tuy nửa năm trước cũng đột phá sinh tử cảnh. Mới trước đó ba chiêu đánh bại đỉnh vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng kinh nghiệm lâu năm Có thể gọi là nghiệt thiên Nhưng về tuổi hay chiến tiết đều không thể so sánh cùng lâm tiêu Chập chán không ngờ thiên tài như vậy xuất hiện trong đế quốc võ linh hẻo lánh Trên đại lục hiện nay người có thể sống vai với lâm tiêu chỉ có di thiên cung chủ tịnh thiên huyên của đế quốc thần võ Nhưng Di thiên cung chủ là vương giả sinh tử cảnh kinh nghiệm lâu năm, nghe nói đã bước vào sinh tử cảnh để tam trọng. Ngày xưa tịnh thiên huyên cũng có thể chiến đấu vượt cấp tính thực lực thì lâm tiêu hiện tại tu xa Tiếc rằng hai người không phải người của đế quốc chúng ta. Mặc kệ có thể là người của đế quốc chúng ta không, nhân vật như vậy xuất hiện là phúc cho nhân loại. Hiện tại thú triều hung dữ trong võ giả nhân loại xuất hiện càng nhiều thiên tài thì chúng ta càng an toàn. Trong phút chốc danh tiếng lâm tiêu lên như diều gặp gió. Nếu nói trước kia lâm tiêu chỉ nổi tiếng trong đế quốc võ linh. Một phần thiên tài ba đế quốc biết thì bây giờ hắn giả là nhân vật nổi tiếng toàn đại lục. Lâm tiêu trở thành cường giả hết sức quan trọng của đại lục thương khung. Ít nhất nhiều người khi gặp hắn sẽ không vên mặt ý làm tiền bối nữa. Gần đế quốc thần võ có một dãy núi rộng lớn. Chính giữa dãy núi có một rừng kiếm đá to lớn. Giữa khu rực có một ngọn núi. Trên núi có một dãy kiến trúc cổ kính hùng vĩ. Tàn thương xa xưa. Đây là danh kiếm sơn trang tiếng tâm lừng lẫy của đế quốc thần võ. Danh kiếm sơn trang trong một gian nhà gỗ. Một nam nhân trung niên lương đeo trường kiếm, mũi ương đang ngồi xếp bằng, khí thế vô cùng âm trầm. Xung quanh người nam nhân trung niên có một đống văn kiện, ngọc giản rơi rụng hỗn loạn. Vù vù vù. Một lão nhân đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà gỗ, nhìn nam nhân trung niên trong phòng, lão buông tiếng thở dài. Lão nhân than thở ánh mắt lo lắng nói Vô tuyệt vô cực chết đã lâu như vậy chẳng lẽ ngươi vẫn chưa buông xuống được sao Dù ngươi có tìm được hung thủ thì sao Vô không môn là một trong các tôn môn đỉnh cao nhất đế quốc thiên huyền Rất bao che khuyết điểm Không yếu hơn danh kiếm sơn trang ta Lão tổ tuyệt đối sẽ không vì một tiểu bối vô cực mà đối địch cùng vô không môn. Từ sau khi triệu vô cực chết, triệu vô tuyệt đã tìm nhiều tài liệu về vô không môn. Muốn tìm xem thiên tài giết triệu vô cực có thuộc về mặt nào trong vô không môn không? Triệu vô tuyệt tìm suốt hai năm trời, các tính trở nên vô cùng âm trầm. Hai năm nay mặc cho triệu vô tuyệt tìm tòi cỡ nào vẫn không tìm ra đối phương tồn tại. Đại trưởng lão, xin đừng khuyên ta. Triệu vô tuyệt lắc đầu ánh mắt hung dữ nói. Tuy hung thủ vết vô cực đã bị ta giết chết nhưng không tìm ra thân phận thật của hắn. Địa kiếm vương ta không nuốt trôi cơn tức này. Nếu vô cực còn sống không chừng danh kiếm sơn trang ta đã có thêm một vương giả sinh tử cảnh. Thiên phú như vô cực trở thành đệ nhất thiên tài đế quốc thần võ cũng không khó. Trơ mắt nhìn nhi tử yêu thương nhất chết trước mặt mình, đây là nỗi đau nét tim đối với triệu vô tuyệt. Địa kiếm vương không muốn cho đối phương sống yên. Còn về ngày xưa có đúng là lỗi nhi tử của gã gây ra trước hay không thì triệu vô tuyệt mặc kệ. Nhi tử của địa kiếm vương muốn giết người, đối phương nên đứng im cho gã giết không được chống cự. Lão nhân thở dài, lắc đầu nói. Phải rồi. Ta đến đây là có một tình báo cho ngươi biết. Đế quốc võ linh mới xuất hiện một thiên tài tuyệt đỉnh. Mới gần 28 tuổi Tên là Lâm Tiêu Ngươi nhìn đi Người này tuy mới là sinh tử cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong Nhưng có thực lực sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong Sau này có gặp hắn đừng coi thường người ta Bóc Một ngọc giảng rơi vào tay triệu vô tuyệt Triệu vô tuyệt giật mình kêu lên Vương giả sinh tử cảnh 28 tuổi Thần thức rót vào ngọc giản triệu vô tuyệt soi tròn mắt. Trong ngọc giản chứa bức tranh và tài liệu của Lâm Tiêu. Là hắn. Triệu vô tuyệt đứng bật dậy, mắt bắn ra ánh sáng đáng sợ. Triệu vô tuyệt bóp nát ngọc giản Thì ra là thiên tài đế quốc võ linh tên Lâm Tiêu, hèn chi ta tìm mãi tài liệu trong vô không môn mà không tìm thấy chỉ tại hư không áo giáp làm ta nghĩ lầm nhưng sao hắn chưa chết người triệu vô tuyệt phát ra xung lực vô hình đánh nát căn nhà gỗ vô tuyệt ngươi làm sao vậy ánh mắt triệu vô tuyệt hung tợn nói đại trưởng lão người này chính là hung thủ vết vô cực ngày xưa ta đánh hắn rơi vào không gian loạn lưu vốn tưởng rằng hắn chết rồi không ngờ hắn vẫn còn sống Triệu vô tuyệt xé rách hư không bước vào trong. Lão nhân biến sắc mặt nói. Vô tuyệt, ngươi định làm gì? Đừng làm chuyện điên rồ Lão nhân bước vào hư không kéo triệu vô tuyệt về. Ngươi xem ngọc giảng cũng biết thực lực của tiểu tử này thế nào, bằng vào sức của ngươi không giết được hắn. Hơn nữa đối phương là thiên tài tuyệt đỉnh của đế quốc võ linh. Ngươi nghĩ đế quốc Võ Linh sẽ cho phép ngươi làm như vậy sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 941 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 1139 địa kiếm vương tức giận 2. Lão nhân nghiêm túc nói Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn Triệu vô tuyệt gầm lên Đáng chết Triệu vô tuyệt đấm nát một ngọn núi Tuy tức giận nhưng triệu vô tuyệt chưa mất lý trí Gã biết đại trưởng lão nói rất đúng Thời gian 2 năm đủ khiến triệu vô tuyệt nguôi ngoai dần nỗi đau mất nhi tử Điều duy nhất còn lấn cấn là chấp niệm trong lòng gã Có cách Đột nhiên mắt triệu vô tuyệt sáng rực Đại trưởng lão ta đi ra ngoài một chuyến ngươi định làm gì? Địa kiếm vương triệu vô tuyệt cười âm hiểm Đại trưởng lão yên tâm ta chưa ngu đến mức trực tiếp tìm tiểu tử kia báo thù Ngày xưa trừ vô cực chết trong không gian bí cảnh ra còn có hứa mạng của Di Thiên Cung Tin tưởng Di Thiên Cung chủ rất có hứng thú với tin tức này Ngoài ra tiểu tử đó là người đế quốc võ linh nhưng có được hư không áo giáp của vô không môn đế quốc thiên huyền. Chắc hẳn vô không môn cũng muốn biết tại sao. Triệu vô tuyệt không có thực lực đối phó lâm tiêu, nhưng vô không môn, di thiên cung thì chưa chắc. Hai đại tôn môn này rất bao che khuyết điểm. Đặc biệt di thiên cung chủ tịnh thiên huyên từng vì mấy đệ tử hóa phàm cảnh mà giết cả uyên long vương yêu vương sinh tử cảnh. Hứa mạng là một trong mấy thiên tài của di thiên cung. Chắc chắn di thiên cung chủ sẽ không bỏ qua cho người đã giết đệ tử của nàng. Lâm tiêu không hay biết mấy chuyện này. Lâm tiêu lạng lội chặng đường dài, hai tháng sau hắn đến biển bắc bên ngoài đại lục thương khung. Rào rào, sóng biển cuồn cuộn. Đúng như lúc trước Lâm Tiêu dự đoán, đảo Liên Minh Thiên Thủy mất đi vương giả sinh tử cảnh tọa trấn trong vòng hai năm rơi vào hỗn loạn. Mấy đại thế lực giành giật địa bàn. Dân oán sôi trào. Lâm Tiêu nhíu mày nói, Liên Minh Thiên Thủy và đế quốc thần võ hay lui tới mậu dịch. Cứ tiếp tục thế này sẽ dẫn đến vương giả sinh tử cảnh nhìn ngó. Liên minh thiên thủy gần đảo mê thất nhất không thể để vương giả sinh tử cảnh khác khống chế nơi này. Lâm tiêu không có nhiều suy nghĩ về liên minh thiên thủy. Nhưng hiện tại hắn quyết định kiến thiết đảo mê thất thành đại bản doanh của mình bên ngoài đại lục thì phải bình định an toàn xung quanh. Nhưng đây là chuyện tiếp theo. Việc gấp bây giờ là hắn phải về đảo Mê Thất ngay. Khu vực mảnh nhỏ không gian bên ngoài đảo Mê Thất vẫn khủng bố như vậy. Nhưng đối với Lâm Tiêu bây giờ thì không là gì. Hắn dễ dàng trở lại đảo Mê Thất. Lâm Tiêu trở về gây náo động lớn cho đảo Mê Thất. Trong một năm Lâm Tiêu rời đi. Hơn một trăm nửa bước vương giả ở lại đảo Mê Thất sửa sang hòn đảo trật tự đâu ra đấy. Thực lực tổng thể không có gì thay đổi. Đảo Mê Thất chỉ thêm vài nửa bước vương giả nắm giữ bả đảo không gian đạo văn. Đám người Lam Du Vân xuất hiện làm tất cả cường giả đảo Mê Thất sững sốt. Chỉ hơn một năm. Số nửa bước vương giả theo lâm tiêu đi đại lục thương khung đều trở về không một người chết. Lam Du Vân, Trần Vân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào một hơi đột phá đến sinh tử cảnh, mọi người ngây ngẩn. Đây là bốn vương giả sinh tử cảnh. Trong lịch sử cả đảo mê thất gần mấy trăm năm qua mới có sáu vương giả sinh tử cảnh. Vậy mà một năm ngắn ngủi Lam Du Vân. Trần Vân Hoàng tỉnh, ngô đào rời khỏi đảo mê thất đều đột phá. Nhóm la lương không đột phá sinh tử cảnh nhưng trên đường đi nhờ tử tuyền thiên thương viêm của lâm tiêu trợ giúp giờ ai nấy khí huyết hùng hồn. Thực lực tăng cao kinh người. Hơn xa tất cả nửa bước vương giả trên đảo mê thất. Đám nửa bước vương giả ngày xưa không chọn đi theo lâm tiêu hối hận thắt ruột. Bọn họ không muốn lại bỏ qua cơ hội. Lâm Tiêu mới về đảo Mê Thất không lâu thì kéo nhau đến trước mặt hắn. Quyết định trung thành với hắn. Lâm Tiêu đã quyết định xây dựng đại bản doanh trên đảo Mê Thất. Đương nhiên hắn sẽ không để lại những nửa bước vương giả không nghe lời. Vì vậy trong đầu tất cả nửa bước vương giả trên đảo Mê Thất đều có ấn ký thần hồn của Lâm Tiêu. Làm xong mọi việc Lâm tiêu dùng tử tuyền thiên thương viêm tôi thể cho tất cả nửa bước vương giả đảo mê thất Sáng bỏ ấn chứng khí huyết thiếu thốn trong cơ thể bọn họ Giảm thấp khó khăn đột phá sinh tử cảnh Lâm tiêu sắp xếp chỗ ở cho phụ mẫu Lâm tiêu bỏ ra nhiều tài nguyên bồi dưỡng Phụ thân lâm vệ quốc Mẫu thân Trần Phượng Lan đã không còn là hai lão nhân tay trói gà không chặt. Hai người đột phá quy nguyên cảnh tuy không tính là cao thủ nhưng có năng lực tự bảo vệ mình. Đông Phương Nguyệt Minh, Lâm Nhu thì vào đạo văn cấm địa tu luyện. Lâm Tiêu đưa làm Du Vân. Trần Vân, Ngô Đào đi Liên Minh Thiên Thủy để ba người khống chế Liên Minh Thiên Thủy trong thời gian nhanh nhất. Hoàng tỉnh ở lại tòa trấn đảo mê thất. Hiện giờ Liên minh Thiên Thủy không có một vương giả sinh tử cảnh. Ba người Lam Du Vân mạnh mẽ kiểm soát. Chỉ trong vòng ba tháng, Liên minh Thiên Thủy hỗn loạn lần nữa được thống nhất. Trong ba tháng nay các cường giả đảo mê thất tăng thực lực nhanh kinh hồn. Trước kia bọn họ khó thể khống chế đảo không gian đảo văn, đó là vì khí huyết trong cơ thể không đủ. Trải qua tử tuyền thiên thương viêm cải tạo, mọi bệnh ngầm trong cơ thể nhóm la lương được xóa bỏ sạc. ba tháng ngắn ngủi số cường giả khống chế bốn đạo không gian đạo văn trên đảo mê thất đã lên con số mười. cường giả ba đạo không gian đạo văn thì nhiều cỡ ba mươi người, hơn một trăm người nắm giữ hai đạo không gian đạo văn. Còn lại toàn là cường giả khống chế một đạo không gian đạo văn. Có thể tu luyện nhanh như vậy là vì mấy năm gần đây bọn họ chăm chỉ tu luyện tích lũy nhiều kinh nghiệm. Lâm tiêu chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Bọn họ có thể đột phá sinh tử cảnh hay không thì tùy vào thiên phú. Ngộ tính của mỗi người. Không phải nói muốn là có thể đột phá. Đã tới lúc rời đi rồi. Hôm nay Lâm Tiêu nảy ý rời khỏi đảo Mê Thất. Hiện giờ đảo Mê Thất và Liên minh Thiên Thủy đã đi vào quỷ đạo, Lâm Tiêu có ở lại cũng không giúp được gì. Tiếp tục ở lại đảo Mê Thất không thể giúp Lâm Tiêu tiến bộ. Muốn từ vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng chỉ dựa vào tu luyện thì không đủ. Còn cần rèn luyện ra sống vào chết. Ngộ đào trong khoảnh khắc Trước khi đi lâm tiêu Để lại một giống nhỏ căn nguyên tử Tuyền thiên thương viêm Vậy thì đảo mê thất Sẽ liên tục sinh ra nửa bước vương giả Đế quốc thần võ Trên đỉnh một ngọn núi cao vút đâm mây Cung điện mờ mịt như tiên cung đứng thẳng Vù vù vù Địa kiếm vương lưng Cổng trọng kiếm bước ra hư không Gã nhìn kiến trúc hùng vị trước mặt Địa kiếm vương cười nhạt thầm nghĩ. Nơi này chính là Di Thiên Cung sao? Một thế lực chỉ có lịch sử trăm năm nhưng trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi đã trở thành thế lực đỉnh cao không thua kém danh kiếm sơn trang chúng ta. Di Thiên Cung này thật là gặp vận may từ trên trời rơi xuống. Một trăm năm trước Di Thiên Cung là thế lực chỉ có một vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Nhưng vì tịnh thiên huyên ra đời khiến di thiên cung trong vòng mấy chục năm nhanh chóng trở thành một trong những thế lực đỉnh cao nhất đế quốc thần võ. Khiến vô số cường giả ngạc nhiên. Ngưỡng mộ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 942 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1140 Vô Không Môn Vù vù vù Địa kiếm vương bay hướng cung điện trên đỉnh nối Địa kiếm vương chưa vào phạm vi cung điện Hai nữ nhân mặc váy dài màu lam bay lên cao chặng đường Người tới dừng bước Trong phạm vi di thiên cung cấm chế bất cứ nam tính nào tiến vào Hai nữ nhân thực lực nửa bước vương giả khuôn mặt xinh đẹp cao quý khó tả. Di thiên cung là thực lực chỉ toàn nữ nhân cấm không cho nam nhân vào. Địa kiếm vương thản nhiên nói. Ta là triệu vô tuyệt của danh kiếm Sơn Trang tìm cung chủ các ngươi có chuyện. Địa kiếm vương tiếp tục tiến lên. Địa kiếm vương có nghe nói quy định này của di thiên cung. Nếu gã là vương giả sinh tử cảnh bình thường thì không dám kêu ngạo vậy Nhưng địa kiếm vương là vương giả của danh kiếm Sơn Trang Gã tự phụ trừ hoàng cung đế quốc ra Trong đế quốc thần võ íp có nơi nào gã không thể đi Hai nữ nhân biến sắc mặt bay tới chặng đường địa kiếm vương Xin lỗi mặc kệ ngươi là ai có địa vị gì đây là quy định của di thiên cung chúng ta, không có mệnh lệnh của cung chủ không nam nhân nào được vào phạm vi di thiên cung chúng ta. Xin các hạ hãy tôn trọng cho, không thì đừng trách di thiên cung không khách sáo. Mắt địa kiếm vương bắn ra tia sáng lạnh. Tiểu nha đầu, các ngươi muốn chết? Gã đường đường là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng nhưng bị hai nửa bước vương giả chặn đường đi, khiến địa kiếm vương tức giận. Một thanh âm giả nuôi vang lên. Hỷ nhi, liễu nhi, các ngươi tránh đường đi, vị này là địa kiếm vương tiền bối tiếng tâm lừng lẫy của đế quốc. Hai ngươi đừng làm địa kiếm vương mít lòng. Một bà lão đi ra từ hư không bước tới trước mặt địa kiếm vương. Hai nữ nhân cung kính hành lễ, lùi sang một bên. Tiết hoa bà bà. Địa kiếm vương nhìn bà lão chầm chầm. Tiết hoa vương. Tiết hoa vương là người sáng lập di thiên cung. Một trăm năm trước tiết hoa vương xây dựng tiết hoa cung tại đây cũng là cung chủ đời thứ nhất. Vương giả sinh tử cảnh. Trăm năm trước Tiếp Hoa Cung thành lập gây sóng gió lớn trong nhiều thế lực bình thường của đế quốc thần võ. Nhưng trong mắt thế lực đỉnh cao như danh kiếm Sơn Trang thì không là gì. Có ai ngờ mấy chục năm sau Tiếp Hoa Vương tìm được thiên tài như tỉnh Thiên Huyên. Bồi dưỡng thành đệ nhất thiên tài đế quốc. Cũng là đệ nhất thiên tài hai nghìn năm nay của đại lục Thương Khung. Hơn mười năm trước tịnh thiên huyên trở thành vương giả sinh tử cảnh. Tích hoa cung sửa tên thành di thiên cung. Do tịnh thiên huyên làm cung chủ. Từ khi đó uy danh di thiên cung mới chính thức lan khắp đế quốc thần võ, đại lục thương cung. Địa vị tích hoa vương nước lên thì thuyền lên, không ai dám trêu vào. Ha ha ha, địa kiếm vương, lúc trước các tiểu bối không hiểu chuyện. Xin đừng trát Nhưng quy định do cung chủ đặt ra Chúng ta làm thuộc hạ không tiện trái nội quy Không biết địa kiếm vương đại giá quan lâm có chuyện gì không Nếu tích hoa vương đã nói vậy Thì địa kiếm vương ta cũng không phải loại người ngang ngược Nơi đây có một ngọc giảng Bên trong ghi lại cái chết của hứa mạng đệ tử di thiên cung các người Là lâm tiêu thiên tài đế quốc võ Linh Giết. Xin hãy chuyển cho cung chủ Di Thiên cung. Địa kiếm vương đưa ngọc giảng, biểu tình cực kỳ khó xem. Địa kiếm vương không nói thêm câu nào, say người biến mất trong hư không. Trong không gian loạn lưu, địa kiếm vương mặt xanh mét. Hờ, Di Thiên cung quá kiêu ngạo, nếu không phải tịnh thiên huyên kia. Hôm nay lão tử đã sang bằng Di Thiên Cung. Mục tiêu tiếp theo là vô không môn đế quốc Thiên Huyền. Sau khi địa kiếm vương rời đi, tích hoa đem ngọc giảng chứa nguyên nhân cái chết của hứa mạng bước vào chỗ sâu nhất Di Thiên Cung. Trong cung điện, một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần như ảo như mộng, lại tự như không tồn tại trên trần gian. Nàng mở mắt như ánh sao sáng. Môi hồng hé mở, thanh âm êm ta dễ nghe làm người say đắm. Bà bà đã đến. tuyết hoa vương lấy ngọc giản ra, mắt lạnh băng. Thiên huyên, vừa rồi địa kiếm vương tìm đến, có phải mạng nhi bị lâm tiêu dết không? Di thiên cung là thế lực cực kỳ bao che cho người của mình. Ngày xưa mấy đệ tử hóa phàm cảnh đi Sơn Mạc Thiên vẫn rèn luyện quấy nhiễu Uyên Long Vương yêu vương của Sơn Mạc Thiên vẫn Bị nó một phút đập chết Tịnh Thiên Huyên chạy tới chiến trường Ma Uyên săn giết Uyên Long Vương có thể thấy được Di Thiên Cung bao che người mình cỡ nào Hứa mạng là một trong mấy đệ tử có thiên phú nhất Di Thiên Cung nửa bước vương giả Cái chết của hứa mạng vào ba năm trước gây sóng gió lớn trong di thiên cung. Hiện tại biết hung thủ. Tiếp hoa vương nổi giận. Sát khí âm trầm. Ba bà, bà. Lúc trước mạng nhi bóp nát bùa hồ mệnh ta đưa thì ta đi ngay đến không gian bí cảnh với tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn muộn một bước. Theo ta điều tra thì cái chết của Mạng Nhi có liên quan lâm tiêu nhưng không phải bị hắn giết. Lãnh thành liệt nhớ mày nói. Không phải bị lâm tiêu giết. Thế thì tại sao trong ngọc giảng địa kiếm vương đưa viết rõ là Mạng Nhi bị lâm tiêu giết? Bà Bạc, lúc đó trong không gian bí cảnh trừ Mạng Nhi chết ra còn có triệu vô cực nhi tử của địa kiếm vương. Ta đã nghe ngóng tin tức về Lâm Tiêu. Hắn là đệ nhất thiên tài đế quốc Võ Linh. Mới gần đây làm việc lớn kinh thiên động địa trong đế quốc Võ Linh. Thực lực sánh bằng vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong. Mục đích của đệ kiếm vương chẳng qua là mượn đao giết người. Hơn nửa ngày xưa ở Thiên Vẫn Sơn Mạc Lâm Tiêu từng cú nhóm lị nhi, bà bà có thể đi hỏi bọn họ. Còn có chuyện như vậy sao? Địa kiếm vương này thật độc ác. Tích Hoa Vương là loại nhân vật gì? Tích Hoa Vương là vương giả kinh nghiệm lâu năm, hiểu ngay ý đồ của địa kiếm vương. Nhưng Tích Hoa Vương quyết định đi hỏi nhóm Triệu Ly đầu đuôi sự việc. Tiếp hoa vương rời đi, tịnh thiên huyên dương mắt nhìn hư không sâu thẳm. Không ngờ mấy năm không gặp. Tiểu tử yếu đuối trên chiến trường Ma Uy ngày xưa đã trưởng thành đến trình độ này. Thật khiến người ta không ngờ. Tịnh thiên huyên lắc đầu, lại chìm trong tu luyện. Đế quốc thiên huyền, vô không môn. Với thân phận thực lực của địa kiếm vương đương nhiên dễ dàng gặp mặt cường giả vô không môn Địa kiếm vương nói hết những gì muốn nói cho đối phương nghe Trong đại sảnh tiếp khách trưởng lão vô không môn nhớ mày hỏi Người nói trên người lâm tiêu có hư không khải giáp của vô không môn ta Hư không khải giáp là báo vật đẳng cấp chí bảo Chỉ vài đệ tử trung tâm vô không môn mới có Hoặc thiên phú kinh người. Hoặc là hậu duệ cường giả trong tôn môn. Nên số lượng không nhiều. Được rồi ta đã biết. Đa tạ địa kiếm vương mang đến tin tức này cho vô không môn chúng ta. Đêm nay vô không môn mở bàn tiệc chiêu đãi, Mong các hạ sẽ nể mặt. Địa kiếm vương cười nói. Ha ha thành huynh khách sáo. Đêm đó trưởng lão vô không môn. Lãnh thành liệt báo tin này cho các cường giả trong tôn môn nghe. Là cường nhi, chắc chắn là cường nhi. Lâm tiêu kia là thiên tài đế quốc võ linh, có tiếp xúc với vô không môn ta chỉ có cường nhi cùng vào sinh tử quyền Lâu. Thì ra là tiểu tử này đã giết cường nhi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyrs. 943 truyện AUDIO được phát hành tại truyện AUDIO.fiz Chương 1141 áo nghĩa đại thành. Một. Một lão nhân toát ra khí thế đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu nói: "Ta nhất định phải giết tiểu tử này, báo thù cho Cường Nhi." Trải qua suy đoán đối phương dễ dàng suy luận hư không khải giáp trên người lâm tiêu rất có thể cướp tự nghe tử cường. Đệ tử vô không môn vào sinh tử quyền lâu. Đại thái thượng trưởng lão đừng xúc động, người cũng biết lai lịch thực lực của lâm tiêu thế nào. La Kinh Thiên La Sơn Tôn Đế Quốc Võ Linh còn chết vào tay lâm tiêu, hắn mạnh ngang ngửa với đại thái thượng trưởng lão. Thiên tài như vậy bách lý tỷ đế quốc võ linh chắc chắn sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì đâu. Tùy tiện hành động sẽ khiến đại thái thượng trưởng lão rơi vào nguy hiểm. Lão nhân nghiến răng nói. Chẳng lẽ nghe tử cường chết oan chết uổng sao? Một hậu bối bình thường nghe chấn ta không tin hắn có bao nhiêu năng lực. Nghe chấn là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong, không sợ gì lâm tiêu. Một cường giả bước ra từ hư không, khí thế chấn nhiếp bốn phía. Đệ tử vô không môn ta đương nhiên sẽ không chết vô ích. Lão tổ Kính chào lão tổ. Người đến là lão tổ của vô không môn, vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng. Nghe chấn khóc ròng. Lão Tổ nhất định phải báo thù cho Cường Nhi. Yên tâm, dù là ai, dám xuống tay với đệ tử vô không môn ta thì Lão Phu sẽ không tha cho. Nhưng việc gấp bây giờ là phải tìm hiểu địa kiếm vương nói thật hay không? Chỉ lời nói của địa kiếm vương không thể kết luận nghe tử cường chết có liên quan đến lâm tiêu. Nếu địa kiếm vương có mục đích gì khác thì sao? Vô không môn chúng ta không thể bị thù hận che mắt. Nghe chấm tĩnh táo khỏi đau thương. Vậy nên làm sao? Tất cả chỉ là lời nói của riêng địa kiếm vương. Rốt cuộc lâm tiêu có hư không khải giáp hay không chẳng ai biết. Dù lâm tiêu thật sự có hư không khải giáp thì không thể kết luận là hắn giết nghe tử cường. Dù sao sinh tử quyền lâu hỗn loạn. Chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Lão tổ vô không môn lạnh nhạt nói. Rất đơn giản, mỗi đệ tử đế quốc thiên huyền vào sinh tử quyền lâu trên người có hồn ngọc hồn tôm. Tuy hồn ngọc của nghê tử cường tan vỡ nhưng chắc chắn người tế luyện hồn ngọc hồn tôm cảm nhận được khí tức của đối phương. Chỉ cần điều tra khí tức này thuộc về lâm tiêu hay không là biết. Ngày xưa lúc không biết hung thủ là lâm tiêu. Vô không môn có lấy mục tiêu khí tức từ hồn tôm cũng không thể tìm ra thủ phạm trong biển người mênh môn. Dù sao thiên hạ có quá nhiều võ giả. Nhưng nếu mục tiêu đã xác định lâm tiêu thì chỉ cần so sánh khí tức là xác định được hung thủ ngay. Điều khó khăn duy nhất là hồn tôm có chịu giúp không? Hồn tôm Nghe lão tổ vô không môn nói, đám người nghe chấm tim đập nhanh. Đế quốc thần võ là đứng đầu trong bốn đế quốc, thế lực trải rộng, cường giả đầy rẫy. Trong đế quốc thiên huyền có vài thế lực khác giống như vô không môn. Nhưng Hồn Tôn là thế lực số một đế quốc thiên huyền, không ai tranh cãi được. Hồn Tôn hành động kỳ dị, ít lộ mặt bên ngoài. Trước ngày hội diệt Hồn Tông đã là một trong những thế lực đỉnh cao nhất Đại lục Thương Khung. Ngày hội diệt 2000 năm trước, chính vì Hồn Tông ra tay nên đế quốc thiên huyền giữ lại nhiều dân chúng, tài nguyên, trở thành đứng đầu bốn đế quốc trên Đại lục. Hồn Tông hành động bí ẩn, danh tiếng không quá nổi trên Đại lục Thương Khung, không bằng võ điện, nguyên võ thánh điệu này nọ. Nhưng ở trong lòng cường giả đế quốc thiên huyền thì địa vị hồn tôm cao cả không gì sánh bằng. Hành động của hồn tôm kỳ dị khiến cường giả đế quốc thiên huyền cảnh giác, sợ hãi hồn tôm. Nghe chống nhíu mày nói. Lão tổ, hồn tôm có chịu đồng ý yêu cầu của chúng ta không? Hồn tôm rất bí ẩn ít khi tham gia vào đấu tranh thế lực bên ngoài. Bởi vậy Hồn Tông và Vô Không Môn cùng là thế lực đế quốc thiên huyền nhưng hầu như không giao lưu nhiều. Lão Tổ Vô Không Môn lạnh nhạt nói Cùng lắm trả giá một ít ta tin Hồn Tông sẽ nể mặt ta. Lão Tổ là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng cao cấp, một trong những thủ lĩnh khủng bố nhất đại lục thương khung. Hồn tôn có mạnh mấy cũng sẽ không phớt lờ một vương giả sinh tử cảnh để tam trọng. Trong khi địa kiếm vương bôn ba khắp nơi tìm cách giết Lâm Tiêu thì Lâm Tiêu đã lên kế hoạch bước tiếp theo. Hoang giả cổ địa thì ra còn có biệt hiệu khác là chiến trường vượt ngoài yêu tộc và nhân tộc. Lâm Tiêu tìm hiểu một phen thầm giật mình. Hoang giả cổ địa chẳng những có nhiều báu vật càng là một trong những chiến trường chủ yếu giữa nhân tộc và yêu tộc. Trong đại lục thương khung, vương giả nhân loại và yêu vương vì hiệp nghị hai tộc nên không thể tùy tiện chém giết. Trong hoang giả cổ địa vật ngoại thì khác. Nhiều di tích bên trong chẳng những giúp ích cho vương giả nhân loại cũng có ích lợi lớn cho yêu vương. Điều này khiến nhiều yêu vương và hoang dã cổ điện. Hai phe gặp nhau khó tránh khỏi chém giết. Ta nhất định phải đi hoang dã cổ điện trước đó cần chuẩn bị vài thứ để thực lực càng tăng tiến hơn. Sự tiếp nhóm phân điện chủ võ điện khiến lâm tiêu nổi lên cảnh giác. Trong bụng hắn đã quyết định đi hoang dã cổ điện nhưng không tùy tiện hành động mà chuẩn bị tăng cao thực lực thêm nữa. Vù vù vù, Lâm Tiêu bay vọt lên tầng lôi bạo. Hiện tại ta không thể nào đột phá đệ nhị trọng trong thời gian ngắn được. Nên muốn nâng cao sức chiến đấu phải bắt tay vào tham ngộ áo nghĩa. Tăng áo nghĩa thì sức chiến đấu của Lâm Tiêu cũng nâng lên theo. Sau khi đột phá sinh tử cảnh, cho đến nay Lâm Tiêu luôn bận rộn. Ít khi nào có thời gian rảnh để cẩn thận tham ngộ áo nghĩa Hiện tại xem như một cơ hội Mặc áo nghĩa của lâm tiêu mạnh nhất là lôi chi áo nghĩa Đã đến độ cao sáu phần Còn có phong chi áo nghĩa Vừa nhập môn Một đống áo nghĩa khác như thủy chi áo nghĩa hỏa chi áo nghĩa Ảnh chi áo nghĩa Thì lâm tiêu chỉ nắm được sơ sơ Muốn khiến lôi chi áo nghĩa đột phá địa điểm tốt nhất là trong tầm lôi bạo. Lâm tiêu chậm rãi thở hắt ra, hắn ngồi xếp bằng trong tầm lôi bạo, nhắm mắt lại. Một đống lôi quang khủng bố chạy quanh người lâm tiêu, lấp lóng đi đùng Lâm tiêu chìm trong không minh. Cho đến nay áo nghĩa của lâm tiêu tăng rất chậm là vì hắn không có nhiều thời gian tham ngộ. Khi lâm tiêu chìm vào tham ngộ, năng lực cảm ngộ cường đại đẳng cấp sinh tử cảnh thể hiện rõ ràng. Vương giả sinh tử cảnh, nắm giữ sinh tử, hiểu rõ không gian, lĩnh ngộ áo nghĩa bình thường dễ như chơi. Thì ra đây chính là lôi chi áo nghĩa. Từng đợt lôi quang liên tục thẩm thấu vào cơ thể lâm tiêu, mỗi tế bào tiếp xúc với lôi quang chân nguyên tinh thần thậm chí linh hồn lâm tiêu dung hợp với tầm lôi bạo không ngừng tham ngộ cảm nhận rào rào rào rào các con lôi điện giác long lôi đình cự long bơi quanh người lâm tiêu cảm giác từ người hắn khiến chúng nó vô cùng thoải mái không kìm được muốn đến gần hơn bảy phần tám phần đỉnh tám phần Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 944 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 1142 Áo Nghĩa Đại Thành 2. Vốn lâm tiêu chỉ tham ngộ lôi chi áo nghĩa đến cảnh giới 6 phần, hiện giờ liên tục tiến bộ đến cảnh giới đỉnh 8 phần. Đây là khái niệm gì? Lôi chi áo nghĩa đại thành là 9 phần, lôi chi áo nghĩa 10 phần tức là viên mãn, Lôi chi áo nghĩa đỉnh 8 phần là các đại thành chỉ có một bước. Không có gì ngoài ý muốn xảy ra, lôi chi tài quyết lôi chi áo nghĩa đỉnh 8 phần mạnh hơn lúc 6 phần gấp đôi. Khi đến 9 phần thì lôi chi áo nghĩa sẽ lột xác mạnh mẽ hơn đỉnh tám phần lôi chi áo nghĩa không khiến lâm tiêu thỏa mãn. Lâm tiêu ngồi xếp bằng như không có khí tức tinh thần hòa cùng thiên địa hoàn toàn kết hợp với tầm lôi bạo. Lâm tiêu là luyện dược sư về mặt cảm ngộ áo nghĩa hắn có ưu thế nhiều hơn vương giả sinh tử cảnh bình thường. trong lôi hải từng tia chớp sinh ra rồi mất đi. có nhiều linh vật hư vô điện sạc. Lôi điện giác lông chơi đùa với nhau Các cảnh tượng hiện rõ trong đầu lâm tiêu